Đồng thanh cảm tạ chúa con thân treo thập giá sắc son chung tình ban ơn cứu đồ chúng sinh đoàn con bbái lại tôn Vinh ngôi lời cùng chúng câu cảm tạ chúa vô xuống đời lòng thương không khổ thân tre trên thông giá kia mang ơn cười. Chúng chúng câu cảm tạ Chúa con, đời làm tháng cũng không có